Duy có dù tôi đi cà phê một lần Nhưng hôm đó tôi bận việc ở xưởng may nên không đi được Còn về phía Khánh Thời gian gần đây thấy bảo nhiều việc Nên không có rủ tôi đi chơi thường xuyên như trước Nay đang đứng ở dưới tầng 1 Kiểm tra là ít hàng bên xưởng mới chuyển qua Thì bị ai kia bất ngờ đập một cái thật mạnh lên vai Tôi giật mình quay lại thì thấy Khánh đang đứng ở sau Ôi mẹ ơi giật cả mình Nhìn cái điệu cười đắc ý của Khánh làm tôi bức xúc quá. Không nghĩ nhiều mà cầm cái móc quần áo ở đó đánh lên tay cậu ta mấy cái. Mày định dọa chết bạn mày đó à Tao là con gái mà sao đập mạnh tay như thế hả? Ai biết đâu lỡ tay thôi mà. Lỡ cái con khỉ ấy, mày đập đến lệch cả vai tao rồi đây này. Khiếp bữa nay ăn vạ kinh thế. Thì sao không được à? Đâu có đâu mày muốn làm gì cho được. Nói câu đó ta còn nghe được Sao? Nay qua đây có việc gì không? Hay lại tính xem nên mua gì tặng bạn gái? Ta mà mua tặng bạn gái Thì ta mua của bên Gucci Trà neo các thứ Ai mua đồ của mày làm gì? Nghe Khánh nói xong Tôi lườm cậu ta một cái Rồi quay ra nhìn em nhân viên đang đứng cạnh Ra mở cửa tiễn khách hộ chị cái Khánh thấy tôi nói vậy Không rõ là không hiểu thật Hay cố tình không hiểu Mà lên tiếng hỏi tôi Mày định tiễn khách nào thế? Ở đây hình như có mỗi tao là khách thì phải Đúng rồi đấy Biết gọi mình là khách Mà dám nói là câu đó ở cửa hàng của tao Thì xứng đáng bị mời ra ngoài Khánh bật cười đưa tay lên xoa xoa đầu tôi Ghê quá nhỉ Mày không đuổi thì tao cũng định đi rồi đây Chỉ là có thứ cần đưa cho mày Thứ gì? Khánh đưa về phía tôi một tấm thiệp nhìn khá là đẹp mắt Tôi nhận lấy tấm thiệp chưa mở ra ngay mà nhìn Khánh hỏi Cái gì vậy? Thiệp mời tới sự sinh nhật của bà nội Bà có dặn là đến tham dự cùng bà cho vui không cần mang quả cáp gì đâu Ờ, ta biết rồi Kể ra cũng hay nhỉ Tự dưng mày lại quen bà nội của tao Trong khi đó bà nổi tiếng là cực kỳ khó tính rất khó để ai tiếp xúc hay muốn làm thân với bà Ừ, đơn giản thế mà không nghĩ ra Ừ Tao nghĩ mãi mà không ra. Vì tao lương thiện tốt bụng nên gặp ai cũng sẽ quý thôi. Khánh nhìn tôi lắc đầu, tỏ thái độ không hài lòng lắm khi nghe câu trả lời. Thôi tao về đây, chứ ở đây nghe mày ảo tưởng sức mạnh tao đau đầu lắm. Vậy thì mày về luôn đi, tao không tiễn đâu. Ừ, biết rồi. Dứt lời Khánh đi ra ngoài luôn. Tôi nhìn cậu ta mà khẽ mỉm cười. Hai đứa lúc nào cũng phải đối đáp qua lại. Hoặc là dìm đối phương một cách thê thảm mới chịu thôi. Cứ nghĩ cậu ta lên xe đi luôn. Ai ngờ lại mở cửa xe lấy cái bọc gì đó rồi quay lại đưa cho tôi. Toàn đồ mày thích đó. Andy lấy sức mà chửi tao. Thật hả? Hôm nay ngày gì mà bạn tôi đáng yêu thế nhỉ? Thôi khỏi định. Tao đi về thật đây. Tông dọng tôi khi ấy đúng kiểu hạ từ nốt đố xuống nốt đồ vậy đó. Cộng thêm nốt chẩm sao xuyến. Nghe nó cứ truyền cảm một cách kinh khủng luôn ấy Ừ, bạn đi thăm thả nhé Tôi để cái bọc đó xuống bàn Mở ra thì bên trong có mấy hộp hoa quả Toàn loại tôi thích Còn có cả bánh ngọt ở cửa hàng mà tôi hay ghé mua nữa Nhìn đống đồ chưa cần ăn đã thấy ưng cái bụng rồi Vì khá là nhiều đồ ăn Nên tôi chưa bớt cho nhân viên từ tầng 1 lên đến tầng 3 Mỗi tầng một ít cho vui Chỉ ăn một mình sao được Tôi mở tấm thiệp ra xem thì biết được còn hai hôm nữa là đến ngày sinh nhật của bà nội Khánh. Tuy bà có bảo không cần mang quà đến, nhưng sao có thể như thế được? Dù ít hay nhiều thì vẫn nên chuẩn bị một món quà mừng sinh nhật bà. Chỉ là bây giờ không biết nên mua gì để tặng cho bà đây. Suy nghĩ cả chiều, thì tôi cũng chọn ra được món quà tặng cho bà nội Khánh rồi. Tôi sẽ tặng khăn tròn cổ. Nhắc đến khăn tròn cổ, tôi biết một cửa hàng bán chúng rất đẹp và chất lượng. Đây là tầm 5 giờ chiều, xong việc cái là tôi ghé qua cửa hàng để chọn khăn luôn, sẵn tiện mua tặng mẹ My một cái. Vừa đến cửa hàng thì một bạn nhân viên đã niềm nở đi ra tiếp đón tôi. Chào quý khách, mời quý khách vào trong xem đồ ạ. Tôi tiến vào trong, lâu rồi không ghé qua nên giờ có nhiều mẫu mới đẹp ghê. Vì là mua khăn cho người lớn tuổi nên tôi sẽ chọn khăn được làm từ lụa tơ tằm. Thường thì những hoa văn chìm sẽ rất là phù hợp. Sau khi đi một vòng cửa hàng, thì ánh mắt của tôi dừng lại ở một mẫu khăn ngay trước mặt. Không hiểu sao vừa nhìn chiếc khăn đó, tôi có cảm giác nhất định bà nội Khánh, bà Lan sẽ rất thích cho mà xem. Lúc này tay trái tôi đưa ra định cầm chiếc khăn lên, thì một bàn tay khác gần đó đã đưa ra nhanh hơn mà lấy đi trước. Hành động đó làm tôi bất ngờ đến mức hai mắt tròn xe nhìn về phía cái người vừa lấy mất đồ của mình. Ủa, cái đó tôi đang định lấy mà. Trước mặt tôi lúc này, một thân người cao lớn, mặc toàn đồ đen trên người. Điều này khiến anh ta toát lên một vẻ vô cùng huyền bí, chưa kể khuôn mặt còn rất đẹp. Sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt, đường nét khuôn mặt rất cân xứng. Tuy là tóc mái có phần hơi dài, dài đến mức chạm qua mi mắt, che đi một phần nào đó của khuôn mặt. Nhưng sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên rất rõ nét. Tự dúng lúc này nhìn anh ta Khiến tôi có cảm giác quen quen Nhưng mà chưa thể nhớ được đã gặp ở đâu Cho đến khi anh ta mở lời Cô có thể chọn cách khác được mà Nghe câu này xong Tôi chợt nhận ra giọng nói này Khuôn mặt này Cho thấy anh ta chính là tên biến thái hầu trước Bị người ta truy đuổi Nên trốn vào cửa hàng của tôi Vì đó là kỹ không mấy vui vẻ Nên tôi sẽ không nhắc lại Thay vào đó là sự không nhân nhượng Mà quyết tâm lấy lại chiếc khăn trong tay anh ta Không thích Trả chiếc khăn đó cho tôi đi Anh ta nghe tôi nói xong Thì liền nghiêng đầu về phía trước Để mặt anh ta gần với mặt tôi hơn Chúng ta từng gặp nhau chưa? Chưa, chưa từng Chân tôi khi ấy cũng theo câu trả lời Mà dịt lùi xuống vài centimet. Còn về phía anh ta Sau khi nhận được câu trả lời từ tôi Thì miệng lộ rõ ý cười Nhưng chỉ thoáng qua thôi Một giây sau đó đã nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng như lúc đầu. May quá vì là không quen, nên tôi sẽ không cảm thấy ái náy khi lấy chiếc khăn này đi. Đừng nghĩ là con gái thì tôi sẽ nhường. Này nhá, anh vô lý nó vừa vừa thôi chứ. Rõ ràng là tôi đưa tay ra định lấy trước cơ mà. Thế hả? Thế thì chỉ trách tay cô quá ngắn, chưa kịp với tới đã bị người ta lấy đi mất. Tay tôi lúc này nắm chặt thành nắm đấm. Ánh mắt tràn đầy sự tức giận nhìn về phía anh ta. Ở đâu ra cái kiểu người ngang ngược thế này không biết nữa. Anh ta đứng đó, nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của tôi, liền hỏi. Sao vậy? Không lẽ cô định đánh tôi? Đúng rồi đấy. Dứt lời tôi đưa bàn tay đã nắm sẵn thành nắm đấm về phía mặt của anh ta. Nhân lúc anh ta nghiêng đầu né qua một bên, thì tay còn lại của tôi đã kịp thời giật lấy chiếc khăn một cách an toàn về tay của mình. Cô, cô Lấy được thứ cần lấy xong là mặt tôi lại dạng người ông mặt trời ngay Chưa kể còn có chút vênh váo nhìn anh ta đáp lại Xin lỗi nhiều nha Cái này vốn đã được định sẵn là của tôi Dứt lời tôi liền làm hành động lè lưỡi về phía anh ta trước khi quay mặt đi Tiến lại chỗ quầy thu ngân để thanh toán Lúc thanh toán tôi còn hỏi lại bạn nhân viên xem Mẫu tôi chọn bên cửa hàng còn chiếc nào không Nếu mà còn là tôi sẽ lấy hết để cho ai kia mất cơ hội luôn. Nào ngờ đâu khi bạn nhân viên vừa trả lời rằng mẫu này vẫn còn một cái nữa, thì anh ta liền ở đâu xuất hiện ngay cạnh tôi mà lên tiếng. Cho tôi lấy chiếc còn lại đi. Dạ vâng ạ. Và thế là cuối cùng dù muốn hay không muốn, thì cả hai chúng tôi đều đã có được thứ mình cần, chỉ là theo một cách không vui vẻ lắm mà thôi. Thanh toán xong tôi đi ra ngoài, lên xe rời đi luôn. Lần đầu gặp nhau đã không ưa rồi, thế mà lần hai vẫn không cải thiện hơn được chút nào. Liệu có khi nào anh ta là khắc tinh của cuộc đời mình không nhỉ? Thế là chả mấy chốc đã đến ngày sinh nhật mừng tuổi 79 của bà Lan. Tối đó, Khánh có qua nhà để chở tôi đi, vừa nhìn thấy tôi cậu ta đã cằn nhằn. Mày làm cái gì lâu thế hả? Có biết tao đứng đợi gần 15 phút rồi không? Đang mệt, không thích cãi nhau đâu nha. Sao thế? Đến tháng à? Tao lại phải chịu khổ rồi đây. Tôi nghe Khánh nói mà khẽ mỉm cười. Mỗi lần đến tháng là tôi rất hay cáu gắt với Khánh. Có đợt hai đứa còn cãi lộn đến mức giận nhau cả tuần không thèm nói chuyện cơ. Ngồi vào trong xe, thấy tôi thắt dây an toàn xong thì Khánh cũng lái xe đi luôn. Đến nơi nhìn cách bài trí cũng như không gian của bữa tiệc mà tôi thấy thích vô cùng. Kiểu cách không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng ấm cúng. Vừa thấy tôi, bà Lan đã mỉm cười, đưa tay lên ra hiệu cho tôi đi đến gần. Sang đây hả cháu? Dạ, cháu chào bà. Tôi đưa món quà đã chuẩn bị sẵn trong tay về phía bà rồi nói. Chúc mừng sinh nhật bà, cháu có món quà nhỏ tặng bà, hy vọng là bà sẽ thích. Cái con bé này, bà đã bảo là không cần mua quà đến rồi cơ mà. Đây là tấm lòng của cháu, bà cứ nhận đi cho cháu vui. Khánh đứng bên cạnh cũng góp vui mấy lời. Phải đó bà, bà cứ nhận đi cho bạn cháu vui. Bà cầm hộp quà của tôi trên tay rồi từ từ mở ra. Thấy bà cầm chiếc khăn tôi tặng trên tay, ánh mắt nhìn không rời là tôi biết bà rất thích món quà nhỏ này rồi. Cảm ơn cháu nhé, chiếc khăn rất đẹp. Dạ không có gì. Ngắm chiếc khăn một lúc, bà đặt lại món quà vào hộp rồi để xuống bàn ở cạnh. Bà quay ra nhìn tôi, đang định nói gì đó thì một cô gái ở đâu chạy đến ôm chầm lấy bà giọng nói có phần lũng lịu được cất lên ngay sau đó Chúc mừng sinh nhật bà yêu Ừ, Kim đấy à? Dạ, là cháu đây Nói xong cô gái ấy mở hộp quà trong tay ra đưa về phía bà Lan rồi nói Bà xem, bộ trang sức này cháu đặt ở nước ngoài về làm quà tặng bà đó Bà thấy có ưng không ạ? Bà Lan mỉm cười Đưa tay ra sau, mà vỗ nhẹ lên lưng cô gái ấy một cách cưng chiều. Cảm ơn cháu, món quà rất đẹp. Dạ, bà thích là vui rồi. Mà Lâm, đến chưa bà? Cháu nhìn nãy giờ mà không thấy anh ấy đâu cả. Bà cũng đang đợi nó đây, không hiểu sao giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu. Cháu chỉ sợ anh ấy vẫn còn giận bác trai mà không chịu đến. Không đâu, nó hứa với ta nhất định năm nay sẽ đến thổi nến cùng bà già này rồi. Nói đến đây thì có mấy vị khách khác đi đến chào hỏi bà Tôi với Khánh cũng theo đó mà về lại chỗ ngồi Vừa đi tôi vừa hỏi Cô gái đó là ai vậy? À bố mẹ cô ấy là chỗ quen biết với nhà tao Lúc nhỏ cô ấy hay qua nhà chơi nên bà nội rất quý ra là thế? Tôi ngồi ở bàn một lúc thì buổi tiệc chính thức bắt đầu Bố của Khánh bác Khang có đứng lên phát biểu đôi lời Sau đó là đến màn thổi bánh chúc mừng sinh nhật Chả hiểu sao tôi cứ có cảm giác bà Lan đang trông đợi điều gì đó. Mắt cứ hướng ra cửa lối ra vào như còn chờ ai nữa vậy. Đúng lúc chuẩn bị thổi nến thì một bóng người cao lớn từ từ bước đến chỗ bà Lan. Đó cũng là lúc tôi thấy nụ cười tươi tắn nhất từ đầu đến giờ của bà dành cho người trước mặt. Tôi nhìn theo bóng lưng người đó mà cứ thấy có chút quen quen. Mãi đến khi anh ta quay người lại thì tôi mới giật mình nhận ra. Đó chẳng phải là tên biến thái hay sao? Vậy tức là anh ta chính là Lâm Người anh cùng bố khác mẹ của Khánh Giờ nhìn kỹ lại đúng là Hai anh em nhà họ cũng có vài nét giống nhau đó Chỉ là người anh có phần nhỉnh hơn người em thì phải Ngồi đến cuối buổi tiệc Thì tôi thấy bà Lan đứng lên phát biểu đôi lời Đầu tiên thì chắc chắn là những lời cảm ơn rồi Tiếp đó thì bà có xin phép toàn bộ mọi người Sẽ dùng những món quà có giá trị vật chất cao mà mình nhận ngày hôm nay vào việc làm từ thiện, ủng hộ cho Viện Dưỡng Lão An Hòa. Ngay đến đây tôi mới hiểu lý do tại sao năm nay bà lại tổ chức tiệc mời nhiều người đến như vậy. Điều đó khiến cho tôi càng lúc càng thấy ngưỡng mộ cách sống cùng những việc mà bà đang và sẽ làm để giúp ích cho cộng đồng. Kết thúc buổi tiệc trên đường trở về, Khánh kể khi nãy Lâm đã chủ động nói chuyện với cậu ấy. Mặc dù chỉ là đôi ba câu hỏi thăm nhau thôi, nhưng tôi biết Khánh đã rất vui vì điều đó. Thời gian gần đây tôi khá là nhiều việc, nên mấy lần Khánh dù đi chơi đều không đi được. Cũng may mà nay được ngày cuối tuần thảnh thơi, nên tôi chủ động rủ Khánh đi cà phê thư giãn đầu óc. Khi mà hai đứa đang ngồi nói chuyện vui vẻ, kết hợp ngắm cảnh đẹp bên ngoài, thì có một cô gái với thân hình bốc lửa, vài hai dây ôm body ngắn ngủn khoe trọn đôi chân dài. Cùng vòng một nảy nở bước đến Choàng tay qua cổ Khánh Nhìn nét mặt không chút bất ngờ của cậu ta Tôi cũng đoán được Chắc hai người họ có quen nhau trước Gương mặt cô ta để rất gần Với mắt Khánh Tình cờ thế nhỉ Không nghĩ là lại gặp anh ở đây luôn đó Khánh mỉm cười Ánh mắt nhìn cô gái bên cạnh Một cách đầy say đắm rồi đáp Ờ trùng hợp ghê luôn ấy Em đi với ai vậy Dạ em đi với bạn ạ Còn anh thì sao Ngay câu này xong tôi liền cao mày. Rõ ràng tôi ngồi cùng bàn với Khánh từ đầu đến giờ. Thế mà cô ta còn hỏi được câu còn anh thì sao? Không lẽ định để tôi làm cái bóng đèn chiếu sáng cho tình yêu hai người đó à? Lại còn được thêm thằng bạn chán đời nữa. thấy gái cái là mắt sáng rực lên. Có thèm liếc nhìn đến bạn nó đâu. Mãi đến khi được người ta hỏi mới quay ra nhìn tôi. Anh đi với bạn em à? Nói đến đây thì cô gái kia mới chịu quay qua nhìn tôi. Nhìn bình thường thì không nói rồi Nhưng cái nhìn của cô ta cứ kiểu thái độ gì ấy Cảm giác có đôi chút thảo mai Em chào chị Chị ngồi đây mà em không có để ý Thật là ngại quá đi à Tôi cười một nụ cười không hề giả chân Mà lên tiếng đáp lại Ừ em Em toàn quay mông vào mặt chị Thì làm sao mà chúng ta thấy nhau được chứ Cô ta cười Cười e thẹn rồi còn đưa tay lên che miệng Nhìn tôi đáp lại Ôi thế à Thật là thất lễ quá chị thông cảm nha Tôi nghe xong Khẽ nhếch mép lên nhìn cô ta Đang định nói mấy lời với tư cách là người ra đời trước Sở dĩ biết mình hơn tuổi cô ta Là bởi vì bạn tôi nó chỉ tán mấy em ít tuổi hơn thôi Cô ta thì Khánh đã vội tranh lời trước Không sao đâu em Bạn anh cũng dễ tính ấy mà Cô ấy không để ý mấy cái chuyện nhỏ như thế này đâu Dạ em biết rồi Nói rồi cô ta Hồn cái chụt lên má của Khánh. Tôi ngồi chứng kiến cảnh này mà thấy bực mình ghê. Cũng may mà ngay sau đó đã có người đến giúp tôi chút giận. Chả là tự dưng ở đâu lại xuất hiện thêm một cô gái nữa. Cũng xinh và nuột như cô kia. Nhưng có điều nhìn sang chảnh hơn. Anh là đồ dối trá. Rõ ràng là mới tỏ tình với tôi hôm qua xong. Thế mà này đã đi với con khác rồi. Em bình tĩnh nghe anh. Anh không cần phải giải thích việc của anh cần làm là từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi Dứt lời cô gái ấy xoay người bỏ đi luôn Khánh thấy vậy liền tỏ ra luống cuống vội vàng đứng dậy đuổi theo hành động này của cậu ta khiến cô gái còn lại tức tối mà bỏ về chỗ ngồi cùng đám bạn ở bàn gần đó chưa hết tôi quay ra nhìn theo hướng của Khánh thì đúng lúc bắt chọn được khoảnh khắc cậu ta bị ăn một cái tát vào mặt chả hiểu sao chứng kiến cảnh này Tôi thấy hả hê gì đâu ấy, hiếm thấy có cô gái nào khiến bạn tôi phải hoảng hốt đuổi theo như thế, vậy mà lại bị tát cho không thường tiếc. Nhìn gương mặt ủ rũ của Khánh đang bước về bàn mà tôi vỗ tay rất nhiệt liệt cùng nụ cười dạng ngời. Sao thế? Sao mặt bạn tôi lại bị sưng lên bất thường thế? Khánh ngồi xuống ghế nhìn tôi tức tối nói. Nhìn thấy rồi còn hỏi, mày cố tình hỏi đều tao đấy à? Đâu có đâu. Tao chỉ đang có chút thắc mắc nhỏ Sao người ta không tát thêm một bên má còn lại Cho cân xứng mày nhỉ Chứ bên sưng bên không sưng Nó buồn cười lắm Tao lại mày giang ạ Bạn bị đánh mà mày rửng rưng như thế à Ờ Cái loại bắt cá nhiều tay như mày bị đánh là đúng rồi Đâu có đâu Tao chỉ là tán nhiều em cùng một lúc Em nào đồng ý thì thôi không tán mấy em kia nữa Cái này gọi là chắc ăn Mày hiểu không Thế nhiều em đồng ý cùng một lúc thì sao Thì bắt đầu chọn Thích ai nhất thì hẹn hò với người đó Tôi chừng mắt lên nhìn Khánh Giọng có rút gắt nhẹ Vớ vẩn thật đấy Mày cứ biết như vậy là đang đùa dỡn với tình cảm của người khác không hả Ờ thì mấy cô gái đó Cũng coi thật lòng yêu tao đâu Họ thấy tao đẹp trai nhiều tiền Nên mới theo đó chứ Vì mày lúc nào cũng buông lời tán tỉnh Thiếu sự chân thành tử tế Thì ai dám yêu mày thật lòng Khánh nhìn tôi bất ngờ cậu ta nói Uầy Sao tự dưng nay nói toàn điều chết lý thế nhỉ? Vì tao sợ một ngày đẹp trời Đang ngồi quán cà phê cùng mày Thì bị ai đó bất ngờ lao đến đánh ghen Khánh nghe xong bật cười Nhìn tôi lắc đầu nói Biết làm sao được Ai bảo mày có người bạn quá đẹp trai cơ chứ Nói nhiều như thế Nói hết cả hơi Vậy mà thằng bạn tôi Nó vẫn cố tình không chịu hiểu Liệu có khi nào sau này đi đâu với nó Tôi phải mặc luôn đồ bảo hộ Cùng mũ bảo hiểm không nhỉ? Ngồi ở quán thêm một lúc thì Khánh có việc cần phải về Nên tôi cũng đứng lên ra về luôn Trên đường về nhà tôi ghé qua tiệm bánh ngọt quen thuộc để mua bánh Không hiểu sao Nhưng từ nhỏ đến giờ tôi cực kỳ mê bánh ngọt luôn đó Vừa bước vào cửa hàng Bạn nhân viên nhận ra tôi là khách quen Liền tiến lại gần tôi cười chào hỏi Em chào chị Mấy nay chị bận hay sao Mà em không thấy chị ghé qua tiệm Ừ, mấy nay chị nhiều việc quá nên không có thời gian ghé qua. À, ra là thế. Nay có nhiều mẫu mới lắm. Chị cứ chọn đi, rồi lát em gói cho chị. Chị biết rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Đang đứng, xem nên chọn cái nào, thì bị ai đó đập nhẹ lên vai. Tôi giật mình quay lại thì thấy Duy đang đứng ngay sau lưng của mình. Khoảng cách của cả hai bây giờ gần đến mức, tôi cảm nhận được hơi thở của Duy đang phả vào mặt mình. Đành vội vàng đứng dịch ra, Để tạo khoảng cách cho cả hai Duy nhìn theo mọi phản ứng của tôi Một cách đầy thích thú Khẽ mỉm cười nói Sao thế? Nhìn thấy anh làm em bất ngờ vậy hả? Anh thử tự dưng bị người khác đập vào vai xem Có bất ngờ không? Vậy hả? Thế thì cho anh xin lỗi vì hành động bất ngờ vừa rồi nhé Nói xong câu này Cả tôi và Duy đều nhìn nhau cười Duy hỏi tôi Em đang chọn bánh hả? Dạ vâng, còn anh thì sao? Chắc không phải vào tiệm bánh chỉ để gặp em chứ. Lúc đầu là vào để mua bánh. Giờ gặp em tự dưng thấy không cần thiết mua bánh nữa. Tại sao ạ? Vì nụ cười của em còn ngọt hơn bánh ở đây. Tôi nhìn Duy cười. Kể ra thì lâu lâu mới được trai đẹp thả thính. thêm mà tôi lại chỉ thấy buồn cười mà thôi. Ngày hôm nay anh có rất nhiều việc làm mình đau đầu. Tự dưng nhìn thấy em lúc này cảm giác mọi thứ thật dễ chịu. Tôi nghe xong liền xòe bàn tay của mình ra đưa về phía Duy nói Trả tiền đi Tiền gì? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ Em vừa cho anh uống thuốc bổ rồi nên anh phải trả tiền em chứ Tôi chỉ định nói vui thế thôi Ai ngờ lúc ra quầy thanh toán Trong lúc tôi tìm ví ở trong túi sách Thì Duy đã thanh toán tiền bánh luôn cho cả hai đứa rồi Tôi cầm hộp bánh trong tay mà chỉ biết nói cảm ơn Sau đó còn không quên hẹn Duy lần sau đi uống nước tôi sẽ mời lại anh Trở về nhà cũng là hơn 6 giờ tối Tôi đưa hộp bánh nhờ bác Như cất hộ Rồi bản thân nhanh chóng đi lên phòng tắm rửa cho mát mẻ rồi xuống ăn cơm Chỉ dạo này ăn cơm ở nhà hơi ít nên toàn bị mẹ nhắc nhở mà thôi Bữa tối này bác Như nấu toàn món ngon nên tôi thích lắm Đang ăn ngon miệng thì mẹ ngồi ở cạnh quay ra hỏi tôi Con với Duy sao rồi? Hai đứa tiến triển tốt chứ? Dạ, à thì cũng tốt mẹ ạ. Bạn con vẫn đang trong quá trình tìm hiểu. Ừ, mẹ cũng nhờ người tìm hiểu kỹ về cậu ấy rồi. Mọi thứ đều rất tốt nên con cứ yên tâm mà đến với nhau. Cảm tưởng mẹ tôi chỉ thiếu mỗi việc mang tuổi của hai đứa đi coi xem bao giờ cưới được luôn đó. Gì mà gấp gáp muốn gả tôi đi như thế chứ. Trong khi đó tôi với Duy chỉ là nhắn tin qua lại. Chúc nhau ngủ ngon như những người bạn tốt thôi mà. Tối qua bên cửa hàng có tổng kết cuối tháng nên tôi về nhà khá là muộn, sáng ra phải đấu tranh tư tưởng mãi mới dậy được. Trước lúc ra khỏi nhà thì bị mẹ gọi lại. Tôi đang thắc mắc không rõ là có chuyện gì thì mẹ đi đến ấn vào tay tôi một lá bùa. Bỏ cái này vào trong ví hoặc là ốp điện thoại cũng được. Để làm gì hả mẹ? Hôm trước mẹ có đi xin quẻ tháng mới Người ta bảo tháng này cẩn thận xe cộ tai nạn các thứ, nên mẹ có xin cho lá bùa để cầu bình an. Dạ con biết rồi. Mẹ dặn trước, năm nay năm hạn nên mọi thứ phải thật cẩn thận, biết chưa hả? Vâng ạ, con biết mà, mẹ cứ yên tâm. Nói xong tôi cầm lá bùa để vào bên trong túi sách, rồi đi ra ngoài lấy xe đi làm luôn. Đến cửa hàng thấy ai cũng quải, vì tối qua quẩy hơi quá đà. Mấy đứa nhân viên còn trêu tôi là... Lần sau mà đi liên hoan Thì đề nghị chị cho nghỉ làm buổi sáng hôm sau Để ở nhà ngủ Ngồi vào bàn làm việc được một lúc Thì tôi nhận được cuộc gọi của Duy Thấy số người quen Nên tôi ấn nghe luôn Alo em nghe đây ạ Anh đây Lát anh tiện đường đi công việc về Muốn ghé qua shop em chơi Không biết là em có chào đón không nhỉ Tất nhiên là chào đón rồi Nếu mà anh có ý định mua đồ tặng ai nữa Thì em nhiệt liệt hoan nghênh anh ghé cửa hàng. Vậy hả? Anh biết rồi. Cứ nghĩ là Duy qua một mình thôi. Ai ngờ lúc đi xuống dưới thì tôi phát hiện ra đi cùng anh. Còn có thêm một người phụ nữ nữa. Nhìn rất quý phái và thanh lịch. Nghe Duy giới thiệu thì tôi biết được bác ấy là mẹ của anh. Tôi khá bất ngờ về điều đó. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường cúi đầu lễ phép chào hỏi. Cháu chào bác ạ. Mẹ Duy nhìn tôi khẽ mỉm cười Ừ chào cháu Bác với Duy có chút việc ở gần đây Nên tiện ghé qua Nghe chị gái bác Kể về cháu nhiều rồi Mà nay mới có dịp gặp mặt Hy vọng là cháu không thấy phiền Dạ không phiền gì đâu ạ Thấy bảo cháu rất giỏi Mới ra trường mà đã có thể mở cửa hàng Mang thương hiệu của riêng mình rồi Cháu cũng bình thường thôi Mọi thứ vẫn còn nhiều thiếu sót lắm ạ Không cần khiêm tốn Nhìn cửa hàng của cháu, bác thấy rất đẹp đó. Dạ, cháu cảm ơn bác. Nói đến đây thì tôi dẫn hai mẹ con Duy đi tham quan một vòng cửa hàng. Đến lúc ra về, bác ấy còn mua đồ ở cửa hàng để ủng hộ tôi. Còn về phía Duy, anh ấy gần như là im lặng, chỉ âm thầm đi sau nghe tôi và mẹ anh ấy nói chuyện với nhau mà thôi. Tiễn hai người họ ra xe xong, thì tôi trở về cửa hàng tiếp tục công việc. Bữa chiều đang ngồi làm việc thì miệng cứ ngáp liên tục Đầu óc thì cứ treo lơ lửng không thể tập trung Nên tôi quyết định đứng dậy ra ngoài mua cà phê Cũng may là cách cửa hàng không xa có một quán cà phê Nên có thể đi bộ được Gọi là vận động chân tay chút xíu Chứ ngồi không một chỗ suốt cũng không có tốt Trên đường đi tôi thấy trước mặt có cậu nhóc dễ thương lắm Đang một mình tự chơi với quả bóng Đang chơi vui thì cậu nhóc có lỡ chân sút hơi mạnh Khiến quả bóng lăn xuống đường chính Cậu bé cũng theo đó mà lon ton chạy theo sau Mà không hề hay biết có một chiếc xe mô tô đang lao đến Chứng kiến cảnh đó ngay trước mặt Khiến tôi không thể đứng yên được Tôi chạy nhanh ra chỗ cậu nhóc Miệng thì hét lớn Cẩn thận Tôi lao đến ôm chặt cậu nhóc vào lòng Tiếp đó là cả thân người ngã ra sau Để tránh hướng đi của chiếc xe mô tô đang lao đến Điều này vô tình khiến cho phần cổ tay cũng như thân người bên phải đập mạnh xuống đường. Tim tôi lúc đó đập rất mạnh, hai mắt nhắm chặt lại. Nghe tiếng phanh xe gấp, tiếng ma sát mạnh của bánh xe xuống mặt đường, làm cả người tôi ru lên cẩm cập. Đến khi nghe được tiếng khóc của đứa trẻ đang ở trong lòng mình, tôi mới dần hoàn hồn từ từ mở mắt. Lúc này người nhà của cậu bé cũng chạy đến. Cậu nhóc nhanh chóng được mẹ bế trên tay vỗ về an ủi. Còn tôi thì được một bác đang đứng gần đó chạy lại đỡ đứng dậy. Người tôi lúc đó đau lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Nhìn đứa trẻ an toàn khóc trong lòng mẹ, mà tôi thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc này, một giọng nói lạnh lùng có chút quen quen truyền đến tai tôi. Cô có sao không? Tôi bị giọng nói này làm cho ấn tượng, mà vội quay đầu hướng về phía người đó. Hai mắt tôi lúc này mở căng hết cỡ. Bất ngờ về người trước mặt mình chẳng phải là Lâm hay sao? Anh... sao anh lại ở đây? Lâm không trả lời tôi. Anh đưa tay của mình ra, chỉ về phía chiếc xe đang được để ở gần đó. Tôi cũng dần hiểu ra vấn đề. Thì ra chủ nhân của chiếc xe mô tô khi nãy chính là anh ta. Nhận thức điều này, tôi liền khẽ thở dài. Nghĩ lại thì thấy thật đen đủi mỗi lần gặp anh ta. Sao cô lại thở dài? Vì... Tôi đang định nói tiếp thì mẹ cậu nhóc tiến lại gần Chị ấy cúi đầu liên tục chỉ để nói cảm ơn Rồi hỏi tôi có sao không Tôi mỉm cười đáp lại không sao Rồi dặn chị ấy chú ý hơn Chứ để trẻ con chơi ở gần đường như thế này là rất nguy hiểm Sau khi xác định không có ai bị thương Thì mấy người đứng ở xung quanh cũng dần tản ra Duy chỉ có Lâm vẫn đứng bên cạnh tôi Sao anh không đi đi đúng ở đây làm gì? Chân cô bị chảy máu rồi kìa Tôi nghe câu này xong liền cúi đầu nhìn xuống dưới chân Cứ nghĩ anh ta nói đùa Ai ngờ chỗ gần gót chân của tôi đang bị chảy máu thật thấy vậy tôi liền móc trong túi của mình ra một chiếc khăn Rồi ngồi xuống định buộc vết thương lại Ai ngờ đâu lúc này cổ tay phải của tôi truyền đến cảm giác đau vô cùng Lại còn nhức với bút Khiến tay tôi cứng đơ ra không thể cử động được Lầm thấy vậy liền ngồi xuống nhìn tôi lo lắng hỏi. Sao vậy? Cô bị đau ở đâu hả? Tôi gật gật đầu, gương mặt nhăn nhó đến mức sắp khóc đến nơi rồi. Thật sự là rất bút. Tay, cổ tay của tôi đau. Lầm nghe vậy liền không do dự mà đưa tay ra chạm nhẹ vào cổ tay tôi. Thấy tôi kêu đau cái là anh ta vội vàng bỏ tay ra. Có thể là bị gãy xương nên mới đau như thế. Để tôi đưa cô đi bệnh viện. Chân cô có đi được không đấy? Không rõ lắm để tôi thử. Dứt lời tôi còn chưa kịp thử thì Lâm đã cúi người bế thốc tôi lên cứ thế xoay người bước về phía xe của anh ta. Không biết có phải do lúc đó đau quá nên não tôi mất kiểm soát hay không mà để yên cho anh ta bế mình. Đến lúc đặt tôi lên xe anh ta còn lấy chiếc khăn tôi đang cầm ở tay trái rồi từ từ băng lại vết thương ở chân cho tôi. Tiếp đó Còn chủ động đội mũ bảo hiểm lên đầu cho tôi Vì Lâm chỉ có một cái mũ mà đội lên đầu cho tôi rồi Thì nhất định anh sẽ không có gì để đổi Anh anh không cần đội mũ bảo hiểm hả? Không cần Hay là anh cứ đội mũ đi Tôi ngồi sao không cần đội cũng được Tôi sợ lát mình phóng nhanh quá Có thể khiến cô bị văng ra khỏi xe Nên mới nhường mũ cho cô đó Giờ thì ngồi yên đi Tôi nghe anh ta trả lời thì liền bĩu môi Quay mặt đi hướng khác coi như mình chưa từng nói gì. Ở bệnh viện chụp x-quang thì bác sĩ kết luận tôi chỉ bị sạn xương cổ tay. Những chỗ khác thì không bị sao cả. Sau khi được bác sĩ nẹp cố định ở tay sát trùng và băng lại vết thương ở chân xong thì Lâm dìu tôi ra xe để đưa về. Trước lúc lên xe tôi có hỏi Lâm Sao anh lại tốt với tôi vậy? Không lẽ anh có ý đồ gì nên mới nhiệt tình giúp đỡ tôi như thế này? Tôi không thích nợ ai. Nên đừng nghĩ đó là giúp đỡ Là sao tôi không hiểu Lần đầu gặp nhau chắc là cô vẫn nhớ Ừ Lúc đó tôi có hơi vô lễ khi bất ngờ Chạm môi mình vào môi cô Cũng nhờ cô giữ im lặng một lúc Nên người của tôi mới đến kịp để giải vây Tôi cứ nghĩ anh ta không nhớ chuyện lần đó cơ Ai ngờ nhớ rất rõ ấy chứ Lần này nếu cô không chạy ra giúp đứa bé đó Thì tôi đã đâm vào cậu nhóc đó rồi Dù ai đúng ai sai thì tôi vẫn không muốn có gì xấu xảy ra. Anh ta đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không hỏi gì thêm. Dù sao thì tự dưng tôi cũng thấy bớt ghét hơn anh ta nhiều rồi. chờ tôi về đến cửa hàng, tôi định bảo anh ta đứng đợi để mình lấy tiền trả tiền viện phí lúc nãy thì bị lâm chối từ. Nói mãi không được tôi liền đưa tay ra. Cho một điện thoại đi. Để làm gì thì cứ đưa đây tôi không làm gì quá đáng là được chứ gì lâm nhìn tôi có chút hoang mang nhưng vẫn đưa điện thoại ra cho tôi tôi nhận lấy điện thoại từ tay anh ta vừa hí hưởng cầm thì hai giây sau liền cau mày nhìn anh ta nói anh phải mở máy ra cho tôi chứ để mật khẩu như này thì tôi biết phải làm sao tôi đưa máy lại cho lâm để anh ta mở sau đó lấy máy lại rồi chủ động lưu số điện thoại của mình vào danh bạ Tôi còn không quên ấn gọi để bản thân không cần xin thì vẫn có số của anh ta. Xong xuôi mọi chuyện, tôi liền đưa máy lại cho Lâm rồi nói. Xong rồi, tôi vừa lưu số của mình vào danh bạ của anh rồi. Tên tôi là Giang, Hà Giang, nhớ cho kỹ vào đó. Cô lưu để làm gì, tôi đâu có nhu cầu biết số cô đâu. Thì cứ lưu vào đây, bao giờ có việc thì cần liên hệ. Với lại chẳng may tay tôi có làm sao, thì còn có người để bắt đền. Lâm cười, một nụ cười tỏa sáng đến mức khiến cho nét mặt vốn lạnh lùng của anh ta cũng theo đó mà trở nên dịu hiền hơn. "Tùy cô, vì bị nẹp ở tay nên sinh hoạt sẽ khá là bất tiện đấy. Lúc đó thì đừng có mà khóc lóc gọi cho tôi, tôi không giúp gì được đâu. Khỏi lo đi, tôi không phải là kiểu con gái mít ướt." Nói đến đây, Lâm lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu rồi phóng xe đi luôn. Tôi cũng theo đó mà xoay người đi vào cửa hàng. Mấy đứa nhân viên thấy tôi bị băng ở tay và chân thì bất ngờ lắm. Bởi lẽ rõ ràng lúc đi tôi lạnh lặn là thế. Đến giờ quay về thì băng cả tay lẫn chân. Tối đó về đến nhà, mẹ mi thấy tay tôi bị băng bó thì hoảng hốt chạy lại. Gương mặt tràn đầy sự lo lắng. Sao thế? Tay con bị sao vậy? À, con bị ngã mẹ ạ. Ngã? Kiểu gì mà phải băng như thế này Còn ở dưới chân kia nữa Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Định trả lời qua loa cho xong Nhưng bị mẹ hỏi kỹ quá Nên tôi đành thành thật kể lại câu chuyện nghĩa hiệp Đáng được tuyên dương của mình Mẹ mi Mì nghe xong không những không khen Mà còn cấp một cái rất mạnh vào đầu Khiến tôi hét lên Á sao mẹ đánh con Bao giờ con làm mẹ thì con sẽ hiểu Tại sao mẹ lại đánh con Tôi nghe xong thì không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi lên phòng mà thôi. Từ lúc ở bệnh viện về đến giờ, thì có lẽ lúc này tôi mới cảm nhận được sự bất tiện khi bị nẹp ở tay. Muốn cởi quần áo ra để có thể thay một bộ đồ khác, cũng thật là khó khăn. Phải mất cả tuần tôi mới thích nghi được với việc tay phải của mình đang bị nẹp không thể làm gì được. Thay vào đó mọi thứ chỉ có tay trái làm mà thôi. Trong khi tôi là đứa thuận tay phải, Khánh và Duy biết tin tôi bị như vậy, thì hay mua mấy đồ bổ cho tôi ăn lắm. Kể ra thì tôi toàn quen được mấy người bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê. Ngay vừa khi bước chân ra khỏi cửa hàng, tôi tính tạt Grab để về, thì bất ngờ thấy Duy đứng ở trước mặt mình. Một sự xuất hiện không hề được báo trước. Ủa, sao anh lại ở đây? Tính qua chờ em về nên đương nhiên là anh phải ở đây rồi. Dứt lời Duy quay người mở cửa xe rồi nhìn tôi nói. Rất hân hạnh được phục vụ quý cô. Xin mời cô lên xe. Nhìn cảnh này tôi có muốn từ chối cũng khó. Nên đành mỉu cười vui vẻ bước vào xe. Đi được một đoạn thì Duy bảo. Mình đi ăn tối luôn nhé. Anh đặt nhà hàng sẵn rồi. Dạ. Xin lỗi vì đã tự ý quyết định mọi thứ. Nhưng chắc là em không bận gì chứ. À vâng. Thực ra thì em cũng không bận gì cả. May quá. Thế mình thống nhất đi ăn nha. Vâng ạ. Đến nơi thì tôi biết được nhà hàng Duy Đạt là một nhà hàng Âu nổi tiếng, có view nhìn được toàn thành phố về đêm. Lúc gọi món, Duy có hỏi tôi, em có muốn uống một chút rượu vang không? Có ạ. Biết là tay tôi đang bị băng bó, nên lúc nhân viên phục vụ bê món bỏ bít tết lên, Duy chủ động cầm đĩa của tôi về phía mình, sau đó cầm dao và dĩa lên để cắt nhỏ miếng thịt xa cho tôi. Tôi nhìn hành động đó của Duy mà chỉ biết nói. Cảm ơn anh nhiều nhé Em cũng đang tính nhờ anh cắt hộ đấy Duy mỉm cười không nói câu nào Mà chỉ chuyên tâm vào cắt thịt Tôi nhìn anh tự dưng thấy ấm lòng ghê Một người đàn ông nhẹ nhàng Chu đáo Rất biết cách quan tâm người khác như thế này Thật khiến cho người ta có cảm giác an toàn Mỗi khi ở bên Sau khi cắt xong Thì Duy đặt đĩa thịt lại chỗ tôi Ăn đi cần gì thì bảo anh Dạ Tôi cầm dĩa trong tay Đâm một miếng thịt bỏ vào miệng Vừa nhai vừa cảm nhận độ mềm của thịt cùng vị ngọt Béo ngậy mà không ngán Đang lan tỏa khắp khoang miệng Ăn xong tôi cầm ly rượu lên uống một chút Cảm giác từng giọt rượu bắt đầu xâm chiếm vị giác Đánh thức tất cả mọi cảm xúc đều hòa quyện cùng hương vị bò bít tết Thật là một sự kết hợp hoàn hảo Đang ăn ngon miệng Thì một con chó ở đâu chạy đến Một vòng tay ôm chặt lấy cổ duy từ phía sau Bắt quả tang nhé. Anh Duy dẫn bạn gái đi ăn mà không thông báo với mọi người gì cả. Duy nghe xong thì bật cười. Gỡ tay cô gái đó ra khỏi cổ mình. Anh nhìn có tôi một cái rồi mới quay qua nói chuyện với cô gái kia. Bọn anh chỉ là bạn thôi. Em đừng nói thế, cô ấy ngại. Thật không? Bạn nào của anh Duy mà em không biết vậy nhỉ? Dứt lời cô gái đó quay sang nhìn tôi. Mặt với mặt nhìn nhau trực diện như thế này khiến tôi nhận ra Đây chẳng phải là Kim, cô gái tôi gặp hôm trước, ở tiệc sinh nhật của bà Lan hay sao? À còn nữa, hình như tôi từng gặp cô ta ở đâu nữa rồi thì phải. Khi tôi còn đang đắn đo suy nghĩ thì Kim đã thốt lên. Là cô, cô là người suýt đâm phải Ori của tôi. Nghe cô ta nói vậy thì tôi cũng đã nhớ ra. Bảo sao lần trước ở buổi tiệc tôi có chút ngơ ngỡ lúc gặp rồi, giờ thì biết rồi đấy. Lần đầu gặp đã cảm không nhỏ về nhau rồi Thì giờ gặp lại hai bên Cũng không vui vẻ với nhau cho lắm Kim nhìn tôi rừng rưng Rồi cúi người xuống bế con Ori Đang vẫy đuôi nãy giờ dưới lên Mà vỗ về Cưng nượng như em bé vậy đó Duy nhìn thấy vậy thì liền lên tiếng Kim này Em đi cùng với ai đến đây vậy Em đi với bố mẹ Ngồi ở bàn kia kìa Kim đưa tay ra chỉ về phía bàn cách đó Không xa lắm Có hai người đang ngồi xem menu để chọn món Kim nói tiếp Tự dưng đưa mắt nhìn quanh thì thấy anh Thế là em chạy qua đây luôn Ờ, để lát nữa anh qua chào hỏi hai bác Vậy em về lại bàn đây Có gì liên lạc sau nha Ok, anh biết rồi Thấy Kim rời đi cái Là tôi quay sang hỏi Duy luôn Đó là bạn của anh hả Kim là em út trong nhóm bạn anh hay chơi cùng Em ấy là con một Được nguồn chiều từ nhỏ Nên tính cách hơi ngang ngược một xíu Có gì không phải thì em bỏ qua cho con bé nha Nghe Duy nói vậy thì tôi gật gù Cái đầu tỏ ý đã hiểu Nhưng mà khoan đã Nếu Kim là người quen của Duy Thì tức là chuyện hôm đó Nghĩ đến đây là tôi phải hỏi Duy ngay Có phải vì Kim Nên anh mới nhận sửa xe miễn phí cho em đúng không? Thật ra thì em ấy chỉ là một phần nhỏ lý do mà thôi Quan trọng vẫn là Vì người đó là em Nên anh mới nhận sửa xe miễn phí Tôi nhìn Duy Khẽ nhèn miệng cười Vì sự yêu ái đặc biệt của anh dành cho mình Cầm ly rượu trong tay Tôi lắc nhẹ mấy cái Nhìn chất lòng màu đỏ Đang sóng sánh trước mặt Một cách đầy thích thú Rồi đưa lên miệng uống Tiếp đó tôi nhìn qua ô cửa kính bên cạnh Để ngắm trọn cảnh thành phố Tâm hồn tôi cũng theo đó Mà thư thái đến lạ kỳ Ăn tối xong thì Duy chở tôi về Trên đường về Bất chợt trời đổ cơn mưa rào. Nhìn những hàng quán ven đường đang hối hả dọn hàng. Những người đi đường thì vội vàng bật ô của mình lên. Không có ô thì chỉ biết nhanh chân mà tìm chỗ trú Xe máy đang đi thì phải dừng lại để mặc áo mưa. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Nhưng tất cả đều đã được tôi kịp thời thu vào tầm mắt. Chúng làm cho lòng tôi có chút khoảng lặng không tên. Duy thấy tôi cứ hướng mắt nhìn ra bên ngoài liền hỏi. Sao thế? Em không thích trời mưa hả? Tôi khẽ lắc đầu đáp Không phải Tự dưng ngắm mưa mà lòng em có chút tâm trạng Nhớ về câu chuyện ngày xưa Chuyện gì vậy? Kể anh nghe với được không? Tôi khẽ thở nhẹ ra một hơi Trước lúc bắt đầu câu chuyện Ngày trước có một đứa bạn Từng hỏi em Con người cứ cố gắng, cố gắng Và cố gắng không ngừng nghỉ để làm gì Chẳng phải là chết Cũng đâu có mang theo được gì đâu Vậy em trả lời bạn ấy thế nào? Lúc đó em trả lời kiểu thực tế lắm. Em bảo với nó, chỉ đơn giản là cố gắng để biết cảm giác khi gặp trời mưa, thay vì mặc áo mưa, che ô hay nhanh chân tìm chỗ trú thì mình có thể bình thản ngồi trong ô tô để đi tiếp. Cảm thấy nhàm chán quá thì có thể bật thêm một bài hát yêu thích để phiêu. Nói câu này xong thì cũng là lúc xe dừng đèn đỏ. Duy quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh hiện rõ vài cương chiều dành cho tôi. Anh thấy đúng mà, rất thực tế Nhưng cũng rất có chiều sâu Nếu là anh thì anh sẽ trả lời như thế nào? Anh hả? Ờ thì Có lẽ đó là quy luật của cuộc sống thôi Lúc này đèn xanh bật sáng Xe lại tiếp tục lan bánh Còn tôi thì lại tiếp tục ngắm mưa suy ngẫm cái gọi là quy luật cuộc sống Mà Duy vừa nhắc đến Rốt cuộc mọi thứ cũng chỉ là Một vòng luẩn quẩn mà thôi Trở về nhà tôi đi lên phòng Bỏ túi sách xuống bàn rồi lấy đồ đi tắm Vì chỉ dùng được tay trái Nên tôi tắm khá là lâu Tắm xong cái là đi ra nằm lăn xuống giường luôn Cứ nghĩ là sẽ chỉ nằm một xíu thôi Ai ngờ mấy phút sau tôi đã chìm vào giấc ngủ say lúc nào không hay Đang ngủ ngon thì tôi thấy mình Bị một con rắn rất to đuổi theo Tôi hoảng hốt bỏ chạy trong sợ hãi Đầu thì cứ liên tục ngoảnh lại xem là đã đuổi đến nơi chưa? Trong đầu tôi lúc đó chỉ biết chạy và chạy Chạy đến mức sức cùng lực kiệt Đến khi sắp bị con rắn đó cắn liền hét lớn Cút đi, cút đi, cút đi Miệng thì hét Chân tay thì cứ cử động loạn lên đến mức rung cả giường Đến khi nhận ra mọi thứ chỉ là mơ Mới rắn thở vào nhẹ nhõm Tôi cầm điện thoại lên xem giờ Thì thấy bây giờ đã là hơn một giờ sáng rồi Cả người lúc này ỏi một cách kinh khủng, nhưng vẫn phải lết xác xuống giường để đi vệ sinh. Sau khi giải quyết xong thì lại nằm xuống giường tiếp, cố gắng chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa mà khó quá. Chăn chọc mãi không ngủ được, nên tôi quyết định mở điện thoại ra nghịch. lướt Facebook, chán không có gì vui, nên tôi chuyển qua nghe nhạc. Đang phiêu theo tiếng nhạc thì điện thoại có thông báo. Tôi giơ máy lên xem thì thấy đó là thông báo của zalo Ấn vào xem thì thấy Lam Cudo đã gửi lời mời kết bạn cho bạn Thế cái tên chẩu chẩu là tôi không muốn kết bạn rồi Nhưng nhìn ảnh đại diện thấy hình chiếc xe mô tô có phần quen quen Nghĩ lại thì cái tên nick có thể tạm dịch là Lam Cudo Vậy tức là Lâm chủ động gửi lời mời kết bạn với tôi Trong lúc tôi đắn đo có nên đồng ý kết bạn luôn hay không thì vô tình trượt tay Thế quái nào lại ấn luôn vào nút đồng ý Và thế là tình bạn Zalo của chúng tôi chính thức bắt đầu từ đây. Sau 2 tuần, kể từ ngày bị nẹp xương ở tay thì tôi tăng nhẹ 1,5 kg. Lý do tăng là do được tầm bổ ăn quá nhiều đồ ngon, không muốn ăn cũng bị bắt ép phải ăn. Thế là cân nặng nó cũng theo đó mà đạt mức tăng trưởng xương. Nay là thứ 7, buổi sáng tôi có ghé qua cửa hàng một lúc để giải quyết công việc. Chiều thì đi mua một số thứ mang vào làm quà cho các cụ, các bà ở viện dưỡng lão An Hòa. Lâu không ghé thăm nên lúc đến mọi người ở đây mừng lắm, các cụ còn dúi vào tay tôi cái bánh choco pie rồi bảo: "Cụ để phần cho mày đó, ăn đi, bánh ngon lắm." "Dạ cháu xin ạ." Cầm cái bánh trong tay mà tôi thấy xúc động ghê. Cụ đã 92 tuổi, là người già nhất ở đây, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa. Nhưng lần nào tôi đến cũng ấn vào tay một cái gì đó Lúc thì cái kẹo, lúc thì cái bánh Mỗi lần đưa cho tôi xong thì cụ đều cười rất vui Cụ thấy tôi cầm bánh trong tay mà chưa có ăn luôn liền quay sang rục Ăn đi ăn đi, ngon lắm đấy Dạ cháu ăn ngay đây Cả buổi chiều đó tôi ở viện dưỡng lão chơi cùng mọi người Đến 6 giờ tối tôi mới chịu ra về Lúc ở trên taxi thì Khánh có gọi cho tôi Alo Đang đâu rồi? Lát đi ăn ốc không? Nghe thấy chữ ốc là lưỡi tôi đã tiết nước bọt nhiều hơn bình thường rồi. Khỏi phải nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đồng ý luôn. Có chứ, mấy giờ đi? Tầm 7 rưỡi ta qua đón mày. Ok, ta cũng đang trên đường về nhà rồi. Về nhà tôi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, lựa cho mình một bộ đồ thoải mái mặc vào. Đang nghĩ trong đầu lát đến quán ốc sẽ gọi ốc luộc ốc mỡ trái tỏi. Ốc móng tay, nướng mỡ hành, ốc hương xào me À, thêm cả đĩa nem chua rán cùng cốc trà đá nữa Là ngon hết nước Đầu óc tôi đang miên man trong thế giới đồ ăn Thì điện thoại đổ chuông Khỏi cần nhìn cũng biết đó là Khánh gọi Tôi nhanh tay ấn máy nghe luôn Đến trưa, tao xuống ngay đây Con bé đang hớn hở vô như chảy hội là vậy Thế mà thằng bạn rội ngay cho gáo nước lạnh Mày ơi, để hôm khác đi nha Nay tao có việc đột xuất ở công ty Nên không qua chợ mày đi ăn được Thế khi giọng nói rất thành khẩn Tông giọng tràn đầy sự tiếc nuối Khiến tôi suýt tin cho đến khi Vô tình một giọng nói của nữ vọng vào máy Anh ơi nhanh lên Em đói lắm rồi Ai vậy không lẽ mày Khánh lúc này ho lên mấy tiếng À không có gì đâu Thôi đi đừng có nói dối nữa Mày lại dẫn gái đi chơi Nên mới hủy kèo với tao đúng không Khai mau. Mày mà không thành thật khai báo là mai tao nghỉ chơi luôn đấy. Ờ thì tao hẹn với người ta trước rồi mà quên mất. Giờ không đi không được. Ok từ mai nghỉ chơi. ơ mày vừa nói là chưa để Khánh nói hết câu tôi đã nhanh tay ấn tắt máy. Càng nghĩ càng thấy tức cái lồng ngực à. Rõ ràng là dù người ta đi ăn ốc giờ thì đùng một cái đòi hủy lại còn dám nói dối có việc bận ở công ty nữa chứ. Bạn bè mà lươn lẹo với nhau như thế này là hỏng rồi. Đã thế lần này tôi phải giận rõ lâu mới được. Tôi cầm túi sách lên định đi một mình. Nhưng lúc ra đến cửa lại nghĩ lại. Đi ăn một mình thì chán chết. Với lại cảm hứng ăn ớt cũng mất. Sau cái nút ấn tắt máy khi nãy rồi. Thế là đành quyết định ở nhà ăn cơm. Tối đó tôi chẳng chọc mãi mà không ngủ được. Cầm điện thoại lên thì thấy sang ngày mới rồi. Không giờ ba phút. Có mấy cái thông báo trong đó có cả tin nhắn của Khánh. Cậu ta nhắn sẽ mời tôi đi ăn bù vào tối mai Nhưng dễ gì mà tôi đồng ý cơ chứ Tôi thẳng thắn nhắn lại là không đi Ngoài tin nhắn đó ra thì tôi còn chú ý đến một thông báo khác của bên Zalo. Lâm Cù Đô đã cập nhật trạng thái của anh ấy Với sự tò mò cùng chút hiếu kỳ của một người chưa từng đăng gì trên Zalo như Lâm Khiến tôi có chút tò mò Xa lẫn hiếu kỳ mà ấn vào xem Một dòng tâm trạng ngắn gọn hiện ra trước mắt tôi. Nỗi đau ấy vẫn vẹn nguyên. Sau một năm. Tự dưng đọc được dòng trạng thái này tôi lại có chút suy tư. Không lẽ ngày này một năm trước. Lâm đã trải qua chuyện gì không vui. Nghĩ lại thì nhiều lúc thấy Lâm rất là bí ẩn. Mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng. Khiến người khác ngại đến gần. Nhưng chính vì điều đó lại cho tôi cảm giác. Lâm có rất nhiều tâm sự. Chỉ là không biết phải nói cùng ai Lúc ấy chả biết đầu tôi đang nghĩ gì Mà tự dưng ấn vào một bình luận Tôi hỏi Lâm Đi ăn ốc không? gửi bình luận ấy đi xong Tôi lại thấy có gì đó sai sai Người ta đang cái tâm trạng buồn như thế Lại vào rủ đi ăn ốc Tôi ấn vào bình luận đó định xóa đi Thì bất ngờ Nhận được thông báo Lâm đã trả lời bình luận của mình Tôi ấn vào xem mà có chút run tay Sợ bị anh ta chửi là điên Thế mà may quá anh ta trả lời tôi rằng Ở đâu? Tôi trả lời lại Vì chỉ dùng được tay trái Nên tôi gõ chữ hơi lâu Anh đi thật hả? Ba giây sau Lâm trả lời lại Ừ Hai bên nhắn qua nhắn lại một lúc Thì thống nhất được địa điểm quán ăn ốc Quán này tôi hay ăn Nên yên tâm là ngon Lại còn mở cửa xuyên đêm Nên cứ thoải mái không sợ đến nơi Ngồi chưa ấm ghế đã bị đuổi về 15 phút sau tôi nhận được tin nhắn của Lâm. Anh ta bảo tôi xuống dưới đi. Anh ta đang đợi ở cổng rồi. Đọc tin nhắn xong, tôi cầm thêm một ít tiền bỏ vào túi quần rồi đi ra ngoài. Biết là giờ này thì mẹ và bác Như đều đã say rớt. Nhưng vẫn phải cẩn thận. Đi nhẹ nhàng gión rén thôi. Vừa mở cổng nhà bước ra thì thấy Lâm đang ngồi trên chiếc xe mô tô quen thuộc đợi mình. Thấy tôi đi đến gần thì anh ta lấy mũ bảo hiểm đã chuẩn bị trước đưa ra cho tôi. Đội đi. Vì là mũ chụp đầu, nên tay trái của tôi gặp chút khó khăn khi đội nó lên đầu. Lâm thấy vậy liền đưa tay ra, chủ động chỉnh lại mũ cho đúng chỗ, sau đó cài luôn dây cho tôi. Tôi mỉm cười nhìn anh ta nói, "Cảm ơn nha." Tôi leo lên xe, ổn định chỗ ngồi xong là Lâm phóng xe đi luôn. Vì là ngồi sau xe mô tô, Nên dù muốn hay không muốn thì cả người của tôi đều đổ dồn về phía trước mà áp sát vào lưng của Lâm. Anh ta phóng xe rất là nhanh nên tôi phải vòng tay trước lên ôm eo anh ta cho yên tâm. Chứ với cái tốc độ này không cẩn thận là tôi băng ra ngoài mất. Tiếp xúc gần như thế này tôi mới để ý là người Lâm rất thơm. Cái mùi thơm dịu nhẹ nhưng vẫn nam tính kiểu gì ấy rất dễ chịu. Tại quán ốc bằng kinh nghiệm nhiều lần đi ăn ở đây với Khánh. Nên tôi mạnh dạn cầm menu chọn món Nhìn một lượt thì không thấy có món gì mới Thế là đành gọi mấy món cũ hay ăn ở đây vậy Có một bạn nhân viên đi đến để ghi đồ tôi gọi Cái miệng ngứa ngáy từ tối đến giờ cũng chưa được buông xóa Cho mình một ốc luộc chanh xả, một ốc len xào dừa Một ốc móng tay nướng mỡ hành, một ốc hương xào me Đọc tên món đến đâu là nước miếng nó cũng chảy ra theo Cứ phải nuốt nước bọt liên tục rồi gọi tiếp Một ốc tỏi nướng mỡ hành, một đĩa nem chua rán, một đĩa dưa chuột, thêm hai cốc trà đá nữa. Gọi đến đây xong thì tôi mới có thời gian ngẩng lên nhìn Lâm. Thấy anh ta đang tròn xe hai mắt nhìn mình. Tôi cứ nghĩ là anh ta muốn gọi thêm món nữa liền nói. Sao thế? Anh muốn gọi thì gọi đi, cho bạn ấy ghi gọi mang vào làm. Không cần, tôi ăn cái gì cũng được. Tôi gật đầu, quay ra nhìn bạn nhân viên nói. Mình gọi vậy thôi Có gì thiếu mình sẽ gọi sau Dạ vâng ạ Sắp được ăn ngon nên tâm trạng tôi tốt lắm Cứ ngồi huyết sáo Rồi lắc lư suốt thôi Cô chưa ăn tối hả Không có tôi ăn rồi mà Sao lại hỏi như thế Tại tôi thấy cô gọi nhiều đồ Nên tôi nghĩ vậy Công nhận sức ăn của cô tốt thật đấy Đâu có đâu tôi gọi cho anh nữa mà Nói thì nói thế thôi nhưng thế nào lát nữa tôi cũng sẽ là đứa ăn nhiều cho mà coi. Sức ăn của tôi tôi biết chứ. Này, hứ? Cô không sợ tôi à? Lỡ tôi đem cô đi bán thì sao? Không sợ. Tại sao? Trực giác mách bảo tôi. Với lại tôi cũng biết một vài thông tin về anh. Thông tin gì? Anh là cháu trai của bà Lan, con trai ông Khang và cũng là anh trai của Khánh. Tôi đọc những thông tin này ra thì lâm khá là bất ngờ. Anh ta hỏi tôi tại sao lại biết điều đó. Tôi cũng thành thật kể lại thôi. Nói ra mới biết được món quà hôm đó tặng sinh nhật bà Lan của hai đứa tôi là giống nhau. Kể xong thì cũng là lúc trên bàn đã lên được bốn món. Nhìn thấy đồ ăn ngon là mắt tôi sáng rực lên. Định đưa tay ra cầm ốc lên ăn thì mới nhớ ra. Tay của mình đang bị băng ở một bên. Thôi thì đành ăn trước những con chỉ cần một tay vẫn ăn được. Con nào phải dùng hai tay thì tính sau. Đang ăn ngon miệng thì tôi bảo Lâm Anh có muốn uống rượu không? Rượu táo mèo ở đây uống được phết đấy Cũng được cô gọi đi Ok Tôi giơ tay trái lên Nhìn về phía bạn nhân viên phục vụ mà nói Cho một chai rượu táo mèo nha Rượu được mang ra Tôi không mở được nắp liền hướng đầu chai về phía Lâm Mở hộ đi Tiếp đó là cẩn thận rót ra hai chén Rồi đưa cho Lâm một chén tôi một chén Cạn ly Tôi chạm chén của mình vào chén của Lâm để tạo ra tiếng kêu cho có chút khí thế, rồi đưa lên miệng. Uống một lần hết chén rượu luôn. Uống xong còn làm địa bộ nhăn mặt, miệng thì khà một tiếng mà cất lời. Rượu ngon. Đặt chén rượu xuống bàn. Tôi nhìn về phía Lâm thì thấy anh ta cũng đang nhìn mình. Miệng lộ rõ ý cười sau đó nhanh chóng đưa chén rượu lên uống. Thấy sao? Ngon chứ? Cũng được. Nói đến đây thì tôi lại tiếp tục ngồi ăn tiếp Có mấy đĩa hơi khó để ăn Nên tôi đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Lâm Này anh đẹp trai Tôi nhờ anh một việc được không Anh khều mấy con ốc này cho tôi đi Tay tôi bị băng bó thế này Không có khều được Vậy thì ăn cái nào mà cô có thể Đưa trực tiếp vào miệng ấy? Mấy cái khó quá thì thôi Câu đó mà từ miệng Khánh nói ra Thì nhất định cậu ta sẽ biết tay tôi Nhưng vì là Lâm nên tôi sẽ giả bộ đáng thương, nũng nịu một tí xem sao. Chứ thèm quá rồi. Không được. Anh làm ơn làm phước đi, chứ tôi thèm lắm rồi, sắp chảy nước miếng ra đây này. Không thích. Tôi nhìn Lâm ánh mắt không được vui vẻ lắm, gật đầu mấy cái tỏ ý đã hiểu. Không giúp thì thôi, tôi tự làm. Phải mất một lúc tôi mới khều được một con ốc ra khỏi vỏ. Cực khổ là thế, mà đến lúc đưa lên miệng, lại không cẩn thận để rơi xuống đất. Tôi bực mình định hét lên thì, một con ốc khác đã được bỏ vỏ, được đưa đến trước miệng. Giây phút ấy tôi không chút do dự, mà há miệng đón nhận con ốc trước mặt vào mồm, vừa nhai vừa tấm tắc khen. Ngon thật đấy. Và thế là từ đó, thì thoảng Lâm sẽ chủ động khều mấy con ốc ra, rồi để vào bát cho tôi. Lâm ăn rất ít, có chăng tôi thấy anh ta hay tự rót rượu, sự uống một cách để tâm trạng. Điều đó làm tôi nhớ đến dòng trạng thái mà anh ta đăng trên Zalo. Ngày này một năm trước, anh có chuyện gì không vui hả? Lâm uống cạn chén rượu trong tay, đưa mắt nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười nói: "Ừ, đó là ngày một người anh tôi rất quý, rất yêu mến bị tai nạn qua đời." Nói xong câu này, gương mặt của Lâm hiện rõ nét buồn. Hàng mi cũng theo đó mà từ từ cúp xuống, không còn là vẻ mặt lạnh lùng như trước nữa. Cảm giác giờ đây Lâm như đang sống và thể hiện ra bên ngoài, đúng với tâm trạng của mình vậy đó. Tôi cầm chai rượu lên rót đầy chén của Lâm và tôi, sau đó tôi cầm chén rượu lên nhìn Lâm hô to. Nào, chén này là chén tiêu sầu, chỉ cần uống hết chén này thì mọi chuyện buồn trên đời đều sẽ tan biến hết. Mọi thứ chỉ là tôi nghĩ ra cho vui thôi, nhưng dù sao cũng thành công làm cho Lâm bật cười. Cầm chén rượu trên tay nhìn tôi nói, đồ con nít. Mặc dù chơi tôi con nít nhưng anh ta vẫn chạm chén mình vào chén của tôi rồi mới đưa lên miệng uống. Lúc chúng tôi đứng lên ra về cũng là gần 3 giờ sáng. Ngồi trên xe thấy hơi bí bách nên tôi không có đội mũ bảo hiểm nữa. Xe bắt đầu lăn bánh rời đi. Có chút men trong người tôi cũng mạnh bạo hơn Tựa luôn đầu lên lưng của Lâm An yên nhắm chặt mắt suốt dọc đường về nhà Đến khi xe dừng lại Tay trái của tôi vẫn còn ôm Lâm rất chặt Anh ta thấy vậy phải đập nhẹ lên tay tôi rồi gọi Đến nhà rồi, cô định xuống không vậy? Có, đợi chút xíu Tôi từ từ trượt xuống khỏi xe của Lâm Hai mắt có chút mơ màng ra buồn ngủ Anh về cẩn thận, tôi vào nhà trước đây Tôi quay người định bước vào trong Thì bị bàn tay của Lâm nắm lấy Tôi quay lại nhìn xuống Chỗ tay anh đang bị anh ta nắm Rồi ngước mắt lên nhìn Lâm Sao thế? Chỉ là muốn nói cảm ơn thôi Lâm nhìn tôi một lúc rồi mới lên tiếng nói tiếp Cảm ơn cô về bữa ăn khuya Ngủ ngon Tạm biệt Lâm ở cổng xong Tôi đi nhanh lên phòng Vừa ngả lưng xuống giường chưa đầy 2 phút Tôi đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ say được rồi Thế mới thấy cái cầu Càng ra bụng trùng ra mắt Là cấm có sai đi đâu được Tôi ngủ một mạch đến trưa mới dậy Thực ra là có thể ngủ hơn nữa Nhưng vì tiếng đập cửa liên tục Cùng tiếng gọi không chịu ngừng Cho đến khi tôi lên tiếng mới thôi Ngồi vào bàn ăn Mẹ thấy tôi cứ ngáp lên ngáp xuống Thì hỏi Tối qua con ngủ muộn lắm hả Vâng Hôm qua mẹ có đi ăn với mẹ của Duy Nghe bác ấy kể có ghé qua Cửa hàng con chơi một lần rồi Bác ấy khen con nhiều lắm Vừa ngoan vừa xinh lại vừa khéo Nói chung là rất vừa ý Trong khi hai đứa còn chưa có gì với nhau Thế mà phụ huynh đã gặp mặt nói chuyện được rồi thấy tôi không nói gì mẹ mi lại hỏi tiếp còn với Duy sao rồi Cậu ấy đã ngỏ ý gì chưa Tôi bình thản đưa miếng cà rốt cho vỏ miệng Thái độ kiểu hờ hững không quan tâm lắm mà đáp Không có Bọn con vẫn đang là bạn Ờ, mẹ hỏi vậy, nhưng mà nếu người ta có ngỏ ý, thì con phải đồng ý luôn biết chưa? Một người đàn ông ưu tú như thế không được bỏ lỡ. Dạ vâng ạ. Chiều hôm đó khi đang nằm xem phim, thì mẹ qua rủ tôi đi mua sắm. Tôi nghe xong thì gật đầu đồng ý luôn, vì dù sao thì nằm cả ngày ở nhà cũng chán. Đến trung tâm mua sắm, cửa hàng đầu tiên chúng tôi ghé qua là một cửa hàng đồng hồ. Chắc là mẹ đã tiết sẵn được một chiếc ở trên mạng rồi Nên là vừa đến đã yêu cầu bạn nhân viên cho xe mẫu đó Tôi thì đi một vòng để xem những mẫu khác Đang xem thì mẹ gọi Giang, con thấy mẫu này sao? Tôi nhìn chiếc đồng hồ mẹ đang đeo trên tay rồi lên tiếng Cũng được ạ, hợp với da mẹ Ừ, mẹ cũng nghĩ vậy Dứt lời mẹ quay ra nói bạn nhân viên ở đó Cho tôi lấy chiếc này Vâng ạ Mua đồng hồ xong tôi và mẹ có ghé qua cửa hàng túi sách của Gucci. Ở đây tôi vô tình gặp Kim. Thấy cô ta đang đứng ở quầy thanh toán với tầm 7-8 túi đồ gì đó. Vừa nhìn thấy tôi cô ta liền nói Lại gặp nhau nữa hả? Mẹ ở cạnh thấy vậy liền quay qua hỏi tôi Người quen hả con? Cũng không quen lắm ạ. Đúng lúc này một người phụ nữ từ ngoài bước đến. Bà ta từ từ hạ kính xâm xuống mỉm cười nhìn Kim nói Xong chưa con, tài xế đang chờ chúng ta ở ngoài rồi Dạ sắp xong rồi đây, con đang đợi họ thanh toán Nói đến đây thì người phụ nữ đó có quay qua nhìn hai mẹ con tôi Bà ta liếc qua tôi rồi nhìn đến mẹ My Không hiểu vì lý do gì Mà ánh mắt bái nhìn mẹ tôi có chút khác lạ Miệng khẽ nhếch lên một cái rồi nói Lâu rồi không gặp Kim đứng ở cạnh ngay xong liền quay ra hỏi Ai thế mẹ? Khi ấy bà ta vẫn nhìn mẹ tôi với ánh mắt rất lạ, mãi sau mới quay sang nhìn Kim. Ánh mắt cũng theo đó mà trở nên dịu dàng hơn, thể hiện rõ sự cưng chiều dành cho cô con gái. Không có gì, chỉ là người lạ từng quen ấy mà. Thanh toán xong, hai mẹ con họ rời đi luôn. Mấy túi đồ vừa mua được thì được một người khác mang ra ngoài cho. Trước lúc rời đi, bà còn đưa mắt nhìn qua tôi. Là một nụ cười đầy bí hiểm cùng câu nói Đúng thật là rất giống nhau đấy Tôi nghe mà không hiểu gì Vội hỏi mẹ Mẹ đó là ai vậy? Hai người từng quen nhau à Tôi hỏi vội quá mà không có để ý Ánh mắt mẹ tôi lúc này Đang tràn đầy sự tức giận Tay nắm chặt lấy vạt áo Nhìn chăm chăm về một điểm Không rõ ràng trước mặt Mẹ, mẹ không sao chứ Tiếng gọi của tôi làm mẹ hơi giật mình Quay sang nhìn tôi nói Hả? Con nói gì cơ? Mẹ không sao chứ, con thấy sắc mặt mẹ không được tốt lắm. À, mẹ không sao, con lựa được mẫu túi nào ưng chưa? Dạ chưa, mình vừa mới vào thôi mà mẹ, đã đi xem được mẫu nào đâu ạ? Ồ nhỉ, mẹ quên mất. Nói rồi mẹ kéo tôi đi xem đồ, gương mặt tức giận khi nãy đã nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là sự vui vẻ như lúc chưa gặp mẹ của Kim. Mẹ thấy tôi cứ nhìn bà với ánh mắt lo lắng liền nói Sao con lại nhìn mẹ như thế trên mặt mẹ dính gì à? Dạ không, mẹ vẫn ổn đúng không ạ? Ừ, mẹ vẫn ổn mà Chẳng phải là chúng ta đang đi mua sắm rất vui vẻ hay sao? Con thấy cái túi này thế nào? Mẹ nhìn thấy cũng khá hợp với con đó Dạ cũng được mẹ ạ Thấy mẹ có ý lảng tránh vấn đề nên tôi cũng không hỏi thêm nữa Dù sao thì bao năm qua